Xin chào. xin chào mọi người à, Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai tập số 214 à, Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong và những cái like Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé à, Bây giờ thì xin mời mọi người đến diễn biến tiếp theo Giữa Hồ Đài Bích Thủy Hồ Cách đó không xa Có mấy tòa lâu Là ổ tiêu tiền chuyên môn kinh doanh hàng hóa của độ thuyền Trần Minh An chỉ mới tới đó có một lần Cảm thấy rất hắc ám Lựa chọn vài món vật phẩm tương tự Phát hiện giá cả Còn kinh hoàng hơn so với đảo Huyền Sơn Hoàn toàn không có tâm trạng mua sắm Lục đài điểm mũi chân một cái Sau này nhẹ nhàng Nhảy dựng, Ngồi ở trên lan can bạch ngọc Mở ra một hộp son ở trong đó Lấy ra gương đầu nhỏ Bắt đầu hé miệng Sau đó còn đưa đi một ngón tay Lấy bộ ngón tay Quẹt lên hàng chân mày dài động tác vừa uyển chuyển vừa cẩn thận. Trần Minh An chỉ tiếp tục dọc theo hành lang luyện quyền từ đầu tới đuôi, không đưa mắt ngó nghiệt. Cứ mỗi lần Trần Bình An đi ngang qua bên người, Lục Đài ngồi ở trên lan can cẩn thận vẽ lông mày, khẽ dịch chuyển chiếc gương đồng ra, cười hỏi: có đẹp không? Trần Bình An không nhìn Lục Đài đang trang điểm son phấn, cũng không có đáp lời. Sau đó mỗi lần Trần Bình An tẩu thung đi ngang qua, Lục Đài đều hỏi. Sẽ có một câu hỏi không giống nhỏ Trần Bình An người cảm thấy má hồng này Có phải là đánh hơi đậm hay không Lông mày chỗ này Có phải nên vẽ mỏng hơn một chút đúng không nhỉ Dùng cây châm hoa lộ tế Để lấy son ở trong hộp Quả nhiên là sẽ càng giống tự nhiên hơn người cảm thấy sao Trần Bình An chỉ lại im đặng Tẩu thùng Dựa theo kế hoạch sớm định ra Đủ canh giờ mới dừng luyện quyền Một lần cuối cùng Lục Đài không hỏi Trần Bình An Chỉ để gương đồng nhỏ Cây châm cùng mấy hộp son trên đan can bên cạnh mình Quay đầu nhìn phía một mảng lớn lá sen. Trang rung tinh xào Ánh mắt mê lị Trần Bình An vừa định trở về Ở bên cửa chính lầu một Lục Đài không thu hồi tầm mắt Lại mở miệng Có phải ngươi cảm thấy nam nhân như ta Rất buồn cười phải không Thậm chí đáy lòng còn có thể hơi gây tởm." Trần Bình An dừng bước chân Xoay người đi hướng Lục Đài Đi tới vị trí cách Lục Đài đại gái 5-6 bước chân Hắn đối mặt hồ nước đưa lưng về phía hành lang Cũng ngồi trên an can Lục Đài không nhận được đáp án Nhưng cũng không giận Tự mình cười thản nhiên Lấy ra hộp son Cảm thấy màu sắc không tốt Hữu danh vô thực Về sau sẽ không dùng nó nữa Nên tiện tay ném nó xuống bích thủy hồ Trần Bình An đột nhiên hỏi Hộp son này bán bao nhiêu tiền Lục Đài sừng sốt một chút Cũng xoay người lại ngồi Cùng nhau hướng mặt về phía hồ nữ Cười nói Cũng không có đắt lắm mỗi hộp một tiểu thư tiền Năm nay mới ra Rất nổi tiếng Rất nhiều tiên tử nổi danh Trung thủ thần châu đều dùng nó à hả Quá nửa là kỹ xào Của những đệ tử thương gia Mỡ lợn tràn tim Ta đã bị bọn hắn Kết phường lừa gạt Trần Bình An cảm khai nói Một đồng tiểu thư tiền Thì sẽ là một trăm đồng tuyết hoa tiền Mười vạn lượng bạc ta cảm thấy dừng một lát thành phong quất vào mặt trần minh an nhẹ giọng nói ngàn vàng khó mua được đồ tốt người mua nó có thể không thấy đắt tiền nhưng sẽ có những người sau khi nghe được giá tiền nhất định sẽ há hốc mồm hơn nữa đánh chết cũng không tin trên đời có hộp son tốt như vậy lục đài có chút nghi hoặc lặng lẽ một lát trần minh an mặc trường bào tuyết trắng hai tay xếp để trên đầu gối Kể cho lục đài nghe chuyện hắn từ eo là Nơi lò gốm quê nhà Trần Bình An nói ra không nặng nề Giọng điệu không nặng Thần sắc không nặng Kể lại cuộc đời một người đáng thương Đã chết cho nam nhân bên cạnh nghe Người bên cạnh hắn Thắt lưng buộc giải băng Thần thái phi dương Là người trong thần tiên So với những cô gái chân chính trên thế gian Còn tuyệt sắc hơn Mà nam nhân nơi quê nhà kia Chỉ là dáng người gầy hơn một chút Thậm chí còn có chút run dâu đốn phún vẻ ngoài không hề đẹp hơn người phụ nhân Bình thường trên phố phường Cho dù mỗi ngày buổi sáng Hắn luôn sửa soạn gọn gàng Nhưng mà đến khi kết thúc công việc Vẫn rất là trong tay dính đầy bùn đen Cho nên nam nhân kia cong tay hình hoa lan Không có điểm nào khiến cho người ta động lòng Hơn nữa Hắn căn bản có thể sẽ không biết cách gì trang điểm Kiểu phi hà trang Trang điểm kiểu đào hoa Cũng sẽ không phân biệt được son môi Má hồng Màu nước vẽ mắt đủ các loại xoan phấn Cuối cùng Trần Bình An nhìn ở phía phương xa Có chút thương cảm Đến cuối cùng Ta vẫn cảm thấy hắn là một người rất kỳ quái Rõ ràng là nam nhân Vì sao lại thích ăn diện giống như là nữ nhân Nhưng mà trước ngày hắn dùng mảnh sư võ đâm chết mình Lại dùng đệm chăn che mình Có cầu xin ta một chuyện Ta không nhận lời Mãi cho tới hôm nay Ta vẫn rất hối hận Nếu ta biết hắn sẽ làm như vậy ta khẳng định sẽ nhận lời quán. Ngày đó hắn trò chuyện Hàn Huyên cùng ta rất nhiều. Cuối cùng cười nói hắn nhất định không bao giờ giống nữ nhân nữa. Cho nên hy vọng ta có thể giúp hắn giữ dùm hộp son. Miễn trón lại không nhịn được. Lúc ấy ta sao có thể đáp ứng chuyện này chứ? Có chết thì cũng không đáp ứng. Hắn khuyên ta hai lần. Rồi không khuyên nữa. Sau khi hắn chết rồi. Không ai tìm thấy hộp son đó. Thật ra thì cũng không có ai để ý. Trần Bình An quay đầu Cười nhìn phía lục đài Tựa như là mỹ nhân khuynh thành Son đắt tiền như vậy Ném đi làm gì Lục đài nghiêng đầu Chiếc chầm chầu tinh xảo kia cũng nghiêng theo mỉm cười nói Bằng không tặng cho ngươi Về sau ngươi trở về quê nhà Ngươi cầm hộp son này đi tới phần mộ của tên kia Nói với hắn trên đời này đúng là Có thứ son phấn tốt như vậy Muốn hắn kiếp sau đầu thái tốt Làm cô nương Có thể thoa lên mặt mình nhiều hơn Thoa mấy cân cũng được Cũng không cần phải tiếc tiền nữa Trần Bình An quay đầu Nhìn phương xa Nhẹ nhàng lắc đầu Ngay cả bộ phần quán ta cũng không tìm thấy Làm sao cho anh thứ này chứ Nói với anh những lời này chứ Thiếu niên áo trắng mặt mày thanh tú sạch sẽ Hai tay ôm lấy cái ót Không nói năng gì nữa Chuyện xưa mà thôi Một vò rượu lâu năm Đã xé nề phòng, Cũng chỉ có thể uống sạch mới thôi Vò rượu lâu năm này Chút việc nhỏ ấy Tựa như ấp ủ trong lòng Trần Bình An đã rất nhiều năm Sau khi mở ra Gặp gỡ đúng người Sẽ có hương rượu hơn nữa Sẽ có hương rượu Hơn nữa Trần Bình An cũng chỉ hội ngộ đúng người Mới có thể đối ẩm cùng Lục Đài chính là người đối ẩm cùng hắn. Cho dù những người Trần Bình An yêu thích hay là tôn kính Cẩn thận như là Ninh Diêu A Lương lưu Tiện Dương Cố Sán Đạo sĩ Trương Sơn phong bọn họ Trần bình An đều chưa từng nhắc đến chi tiết này Đáng tiếc lục đài sau khi nghe xong chuyện xưa Hình như cũng không có quá nhiều cảm xúc Cuối cùng ngược lại trêu gẹo Trần bình An Người nói với ta những điều này Có phải nói những nam nhân đi ngược thói thường như ta Không mấy ai có kết cục tốt Đến cùng ngay cả phần mộ cũng không lưu được Trần bình An cười không nổi Đành phải nhảy xuống lan can Quay về lộ một Không biết vì sao Chỉ nói chuyện phiếm cùng với lục đài Nói tới những chuyện hạt mè Hạt kê xa xưa Trần Minh ăn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn Như là mở được khúc mắc. Buổi chiều hôm đó luyện kiếm Cùng là tuyết bằng thức Cảm giác thiếu chút nữa ngưng trẻ Thêm vài phần viên chuyển như ý Sau hôm đó Lục Đài đã thay đổi một bộ giang phục khác Cái đầu ngọc châm Mặc thanh sam, Cầm trong tay chiếc phiến Hoàng Trúc Từ một vị tuyệt sắc giai nhân Biến thành công tử phong điệu Điều này làm cho Trần Bình An như chút được gánh nặng Cho nên cho dù lục đài thường thường đi đến lầu một Hoặc là tùy tay lật xem tàng thư quán Hoặc là nấu một bình trà Nhìn hắn luyện tập kiếm thuật chính kinh Trần Bình An đều không nói gì thêm Mà lục đài không hồ Gọi là đệ tử âm dương gia có kiến thức uyên bác Y nói với Trần Bình An rất nhiều chuyện xưa nay chưa từng được nghe Ví dụ như là quyền giá phân nội ngoại Kiếm giá phân ý khí Còn nói phải mài dỗ một số điểm Cần chú ý của cảnh thứ tư Và một số gợi ý nữa Một võ phu thuần túy Sau khi tẽ thân luyện khí cảnh Chịu đựng tam hồn như thế nào Chú ý rất nhiều điểm Nhân thân tam hồn Thái quang là dương khí của Thái thành Võ phu rèn luyện hồn này Tốt nhất là lựa chọn khi mặt trời mọc lên ở phương đông Ánh bình minh sáng lạn đến hết mức Luyện quyền không lời biến Chân thành tức kim thạch cùng vỡ Nói không chừng Sẽ có cơ duyên xào hợp để thai quang một trong tam hồn cường tráng hơn, sinh cơ bừng bừng. Thời điểm nghe Lục Đài nói, Trần Bình An rất xấu hổ, trột dạ không thôi. Ở Lão Long Thành tổ trạch tôn thị, khi vừa phá vỡ tam cảnh, có dao long màu vàng, từ trên biển mây, ánh bình minh mãnh nhận đồ ập xuống, lại bị hắn một quyền đánh trở về, mà còn không phải một lần, mà tới hai lần. Lục Đài lúc ấy, đang ngồi ở vị trí cách cửa sổ, sau khi thay đổi cách ăn mặc mũ cao thắt lưng to tay áo uốn lượn sĩ tử phong lưu uống trà do chính tay mình lấy tinh hoa bích thủy hồ danh tuyền để nấu y tâm nhãn nhanh nhảy, nhảy lập tức liền nhìn ra manh mối truy hỏi đến cùng đề cập võ đạo tu vi trần Minh an liền nói thẳng ra lục đài ngay lập tức phun ra ngụm nước trà trong miệng giơ ngón tay hướng về phía trần bình an nói lão sư phụ dạy trần bình an người phục tùng cùng quyền pháp nhắm chừng đều là người tính tình phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết Trần Bình An hỏi có cách nào cứu chữa hay không Lục Đài suy nghĩ Uống một ly trà Nói đến đồng Diệp Châu Có thể thử thời vận Đi tới một số miếu võ thánh nhân Có thần linh Đi dạo dương gian, Trên địch sử Không ít thiên tài võ phu Khiến người ta kinh diễm Đều là mèo mù với chuột chết Ở miếu võ thánh nhân Chiếm được một phần cơ duyên rất lớn Nói tới đây Lục Đài liền có chút thổn thức Nói trước khi y bỏ nhà đi du lịch Từng nghe sư phụ nói Có một vị võ phu trẻ tuổi Vương Triều Đại Đoan Từ chất thiên phú tốt đến kinh thế hại tục Lợi hại phải đến kể tới vị thần linh Nơi miếu võ thánh nhân Chủ động tìm tới môn bộ Còn muốn cho hắn một phần võ vận Mà tên kia còn quá đáng hơn so với Trần Bình An hắn Thế mà một quyền Lại một quyền đánh lùi thần linh võ miếu Chủ động biểu lộ ý tốt này Trần Bình An đoán quá nửa Là tào từ kết màu tu hành Ở trên kiếm ký trường thành Lục đài tùy tiện nói ra một hơi Vừa là nói cho Trần Bình An nghe vừa giống như là đang tự xét mình Nói võ phu thuần túy cũng tốt Tu hành trên núi cũng thế Phía trên đại đạo Vận khí rất quan trọng Nhưng mà tiếp được hay không Càng quan trọng hơn Phúc họa tương y Những tấm gương thiên tài chết yểu Nhiều vô số kể Chính là đạo lý này Trần Bình An đồng tình sâu sắc Nhưng mà lục đài lập tức chuyển đề tài Nói Trần Bình An ngơi du rú trong nhà như vậy Sợ hãi toàn bộ phiền toái cũng không chủ động theo đuổi cơ duyên một lòng chỉ muốn né tránh cơ hội thật không tốt lục đài sở dĩ có lời oán hận này trừ khởi điểm trần minh an chết sống không muốn xuất hiện cùng y còn do khoảng thời gian trước đó chiếc thôn bảo kình này mở cấm chế nhập môn của bí cảnh phúc địa vỡ vụn thứ tự hành khách được sự chấp thuận đi vào tìm kiếm chỉ cần hành khách giao ra một đồng cốc vũ tiền có thể tiến vào trong đó lịch luyện tu hành tất cả đoạt được độ thuyền có thể sẽ không đòi nhưng mà nếu có người nguyện ý đổi lấy tuyết hoa tiền Bán ngay tại chỗ Thôn Bảo Kình đương nhiên hoàn nghịch Thôn Bảo Kình này Là vật chỉ Ngũ Bình Tông Kim Giáp Châu mới có Ở trên khối bí cảnh này Có lưu lại rất nhiều pháp thuật thượng cổ Rất khó mở ra Trả giá thật lớn Sau khi có được khối bí cảnh này Ngũ Bình Tông dựa theo luật đệ thông thường Tự mình ăn mảnh ước chừng 100 năm Đến cuối cùng phát hiện thế mà mất nhiều hơn được Cho nên Ngũ Bình Tông Rất khoát giới thiệu ra ngoài khối bí cảnh tên là đăng trần tiên cảnh này học theo ly châu động thiên nơi bảo bình châu chỉ thu một khoản phí qua đường mà thôi đăng trần tiên cảnh bản đồ lớn chừng một ngàn dặm vuông chỉ là một nơi tàn phá lớn nhỏ tương đương với cả tòa ly châu động thiên có thể chen chân vào danh sách bảy mươi hai phúc địa trình độ rộng lớn quả thực còn lâu mới so được so với ba mươi sáu động thiên khối bí cảnh này cứ mười năm sẽ mở ra một lần chỉ cần luyện khí sĩ dưới kim đan nguyên anh Có thể tiến vào trong đó Đối với vũ phu thuần túy Lại không có yêu cầu vô cửa 200 năm trước Có một người phù diêu trâu may mắn Chỉ là động phủ cảnh tu hành Thế mà chiếm được một cây bán tiền binh uy lực thật lớn Đại khái là cảm thấy không cầm được thanh thần tướng đại kích Cũng không thích hợp mình Nên đã bán cho ngũ bình tông Có thể nói Một đêm phất nhanh Sau đó bằng vật tài đại khí thô Cứng rắn đôn tiền lên nâng mình tức kim đan cảnh Một đồng cốc vũ tiền Đổi lấy tu vi kim đan Ai mà không hâm mộ chứ Việc này oanh động kim giáp châu. Trong lúc nhất thời Luyện khí sĩ ùa vào đăng chân tiên cảnh Nhiều như là cá chép qua sông Lúc đầu cần quan hệ thực cứng cáp Mới có thể được xếp vào đội ngũ Đã không còn là chuyện của một đồng cốc vũ tiền Trải qua 300 năm Tiến tiến xuất xuất Trong lúc đó lại có đủ loại phúc duyên Cùng pháp bảo hiện thế Chỉ là cũng không hoành tráng như là bán tiền bình Chuyện tìm đến đăng chân tiên cảnh Mới dần dần trở nên không còn nóng sốt Chạm tay có thể bỏng nữa Đây vẫn là một phương thắng địa Làm cho người ta cảm thấy có giá trị Nhưng lục đài Đương nhiên là biết loại khởi đầu tốt đẹp này Quá nửa là bút tích của cao nhân thương gia Trì điểm ngũ bình tông Cùng đức hạnh với hộp son phấn Nổi tiếng nhiều châu Là kết phường lừa người mà thôi Nếu mà hư thật cùng với nội tình sâu cạn Của đăng chân tiên cảnh Lục đài biết rất rõ ràng Sư phụ từng nói Nếu y có hứng thú, lại có thời gian Không ngại tới nơi đó một lần Xem thử có thể nhặt được một ít hàng giá trị Vài đồng tiền lẻ hay không Lần này vì sao lục đài Đi đến thôn bảo Kịch? Đương nhiên là quẻ tượng thượng thượng Cùng với cơ hội đại đạo quan trọng nhất Nhưng mà tiến vào đăng chân tiên cảnh Cũng là một trong những dự định Mà lục đài y hạ quyết tâm phải thực hiện Lục đài nguyên bản Cực lực mời Trần Bình An cùng nhau Tiến vào đăng chân tiên cảnh Đi tìm cơ duyên tiên nhân cảnh cùng pháp bảo Nhưng mà Trần Bình An đến cuối cùng Cho dù đồng ý tiếp tục cho Lục Đài mượn một đồng cốc vũ tiền Bản thân hắn vẫn là không hề có ý định đánh cược vận khí Lục Đài phải đi vào một mình Sau hai tuần mệt mỏi Rời khỏi đăng chân tiên cảnh Ngay ngày hôm đó Trả lại cho Trần Bình An ba đồng cốc vũ tiền Nhiều hơn một đồng Nói là lợi tức Trần Bình An nghe Lục Đài kể lại những gì đã trải qua Trong chuyến du lịch cùng với thu hoạch thật lớn Rồi mới yên tâm thoải mái nhận lấy thì gia lục đài rơi vào âm dương thuật gia truyền phá được cấm chế của một tòa thượng cổ tiên gia phủ đệ một đường hữu kinh vô hiểm thiếu chút nữa trở thành chủ nhân của tòa tiên phủ xa xưa kia chỉ là ngại quy củ ngũ Bình tông ký kết mới chủ động buông tha quyền nắm giữ tòa phúc địa phủ đệ nọ cùng với ngũ Bình tông lén giao dịch đổi thành cốc vũ tiền một đống lớn loại tiền này bởi vì ngũ Bình tông vật châu thương mậu rất nhiều địa phương cần tiểu thừa tiền cùng với cốc vũ tiền cho nên Ngũ Bình Tông tạm thời chịu nợ lục đài Trong vòng nửa năm sẽ hoàn lại toàn bộ Hơn nữa sẽ thêm vào một khoản tiền lãi Đừng cảm thấy Ngũ Bình Tông chịu thiệt lớn Thật ra không hề như vậy Tiên phủ, vốn yếu ớt, Sau khi được lục đài công mở Bởi vì linh khí dư thừa Thích hợp tu hành, khách quý thôn bảo kình Ví dụ như là Kim Đan Nguyên Anh Những địa tiền cao cao tại thượng Trong mắt thế nhân Sẽ nguyện ý ở lại trong đó Tích tiểu thành đại. Ngũ Bình Tông không thiệt chút nào Thường ra kiếm tiền, món lãi kích xù đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà loại dòng tiền thu vào ổn định này mới là gốc rễ lập thân về lâu dài. Sau một chuyến đi lục đài, trở thành người may mắn thứ ba, thu hoạch đăng chân bí cảnh trên lịch sử. Trừ việc đó ra, lục đài từ tiên phủ lấy được một môn thuật pháp đăng tiên thượng cổ cùng một món thượng thừa pháp bảo tên là Ngao Sơn Huyễn Lộc. Lục đài vẫn chưa bán hai phần cơ duyên này. Nhưng cho dù lục đài thực sự chứng minh Trần Bình An vừa bỏ lỡ một hồng phúc, Trần Bình An vẫn là không có quá nhiều cảm xúc lên xuống, chỉ là đặt đồng cúc vũ tiền vừa kiếm được trên mặt bàn, ngẫu nhiên đọc sách mệt mỏi. Để ngón tay lật xoay đồng cốc vũ tiền, để cho nó lăn qua lăn lại trên mu bàn tay. Đối với Trần Bình An, đây là một biện pháp giải lao tốt, dựng xào lấy bóng hiệu quả tức thì. Điều này làm cho Lục Đài rất buồn bực, đã dùng nhiều lời để tận tình khuyên bảo, nhưng mà Trần Bình An thủy trung chả có động tĩnh gì. Cho nên Lục Đài Mỗi lần pha trà Đều không có cố ý mời Trần Bình An uống chung Đương nhiên Nhắm chừng bản thân Trần Bình An cũng không có ý đó Lục Đài là người chú ý Cẩn trọng từng chi tiết Không phải cố ý Mà là sinh ra trong hào việt ngàn năm Hơn nữa còn là nhà tiên nhân Không phải là thế tộc nhân gian tầm thường có thể so được Cho nên khí chất của Lục Đài Hồn nhiên thiên thành Cũng là hiện tại đất thiêng nảy sinh Cùng là mưa rầm thấm đất Trà trong đấu trà phải mới Thủ pháp cùng với trà cụ, nước sôi pha trà, càng lại phải thanh và trong. Người uống trà, vừa tịnh vừa linh. Lục Đài cùng với Trần Bình An ở Trung Lâu, thì Trung cảm thấy Trần Bình An rất cứng nhắc, cho nên tịnh có thừa mà linh không đủ. Vẫn là sẽ cô phụ trà ngon của y Tựa như hôm nay, Lục Đài mượn cơ hội nhắc tới chuyện đau lòng. Trên trời rất tiền ào ào rơi xuống như mưa, người Trần Bình An lại trốn mưa dưới mái hiệt trần bình an chỉ im lặng không nói lời nào cả lục đài cảm thấy thực sự mắc cây khô này gõ kiểu gì cũng không tỉnh lại đại khái là muốn từ bỏ chuyện thuyết phục trần bình an mới thuận miệng nói một câu đạo lý to lớn mà vô dụng trống rỗng nhưng thế sự chính là vô thường như vậy trần bình an chẳng những nghe lọt tay ngược lại còn cực kỳ nghiêm túc trần bình an ngươi luyện quyền luyện kiếm tâm đều thực định đây là điểm lợi hại của ngươi Nhưng mà ngươi phải cẩn thận Tâm định không phải là tâm tử Tâm cảnh tĩnh như là trì thủy Nhưng mà phải tránh một đầm tử thủy Đây là lục đài thuận miệng nói mà thôi Ngay cả chính y cũng cảm thấy như đang nói lời thừa vậy Nhưng Trần Bình An lại lần đầu tiên Chủ động dừng lại bộ quyền giá Lăn qua lộn lại buồn tẻ Ngồi trước mặt y Học lục đài Bày ra tư thế ngồi uống trà Có chút không được tự nhiên So với lục đài tiêu sái phòng lưu Khác nhau một trời một vực Giống như là lão nông nơi đồng ruộng Học lão phu tử ngồi đàm luận Chỉ biết dung đối đắc ý Bắt chước hình dáng Trần Bình An bày ra bộ dáng tư thái này Lục đàm cảm thấy rất thú vị Người trẻ tuổi tru thở thần châu Được vinh danh là lục thị tuấn ngạn Đấu trà vô địch thủ Liếc nhìn đánh giá Trần Bình An Càng người không được tự nhiên Nhìn như thế nào cũng thấy thú vị bị y nhìn như vậy Trần Bình An tự nhiên Càng thêm câu nệ Đối với người đọc sách chân chính Trần Minh An vẫn luôn ngưỡng bộ, hướng tới. Bởi vì có tề tiên sinh, có lý hỷ thánh, còn có thành hoàng gia trầm ôn thải yêu quốc, cho dù là trương sơn phong, lâm thời quật khởi, ngâm thi đối nghịch, đều khiến Trần Minh An luôn mơ ước hướng về. Trần Minh An vượt qua khó chịu trong lòng, hỏi. Người muốn nói tâm tính của ta rất cực đoan. Lục đài sừng suốt một chút, y sở hữu thiên tư trí tuệ đến cực điểm, không ứng phó qua loa cho có lệ, cũng không dám vọng đoán suy luận nếu là người thường lục đài có thể thuận miệng biện chuyện hoặc đã nói vài lời không đúng cũng không sai nhưng mà hôm nay không được hai người ngồi đối diện trần bình an vẻ mặt thần sắc nghiêm túc lục đài trong lòng cười cổ giống như là tự mình vẹn đất thành nhà lao nhưng mà lục đài linh cơ vừa động có chút hoảng hốt tới sớm như vậy sao vốn tưởng rằng chỉ có đặt chân đồng diệp châu lục địa làm bạn du lịch đủ loại gian chuân cùng với đau khổ Mới có cơ hội xuất thêm manh mối Chưa từng nghĩ lại chờ tay không kịp như thế Lục đài ổn định tâm cảnh Bắt đầu nín thở ngưng thần trịnh trọng đưa cho Trần Bình An một chén trà Uống từ từ Chờ người uống xong ta sẽ nói một chút về ý kiến của ta Trần Bình An không biết mức độ quan trọng trong đó Cũng chỉ là cho một đợt vấn đáp Tìm người giải thích nghi hoặc bình thường Liền gật gật đầu Tiếp nhận chén trà uống từ ngụm nhỏ Sau khi trải qua phong ba trên quế hoa đảo Trần Bình An gặp gỡ vị lão hắn chèo thuyền Ái mộ quế phu nhân mấy trăm năm Vợ là người trèo thuyền đầu tiên Ở trên quế hoa đảo Vợ là người thâu hậu duy nhất trước khi lục trầm phi thăng Cùng nhau vượt hải đi xa thiên địa bốn phương Lúc ấy Trần Bình An mưa một giấc mộng lạ Tiến vào một quyển sách Nhất dạ đọc thư Bên trong điều thiên địa Lão hắn chèo thuyền phất tay tạo nên ở cửa ra Có một hồi vấn đáp cùng với lão hắn chèo thuyền Thế mà vị lão hắn kia lại nói câu Chớ phá hư đại đạo của ta. Lúc ấy Trần Bình An đại khái, Đang nói về đạo lý, Hai đầu của một cây thước đỏ. Hắn cho rằng đạo lý của lão trèo thuyền quá cực đoan, Nhìn như có lý, Nhưng mà thực ra lại vô lý. Bởi vì không có đủ hoàn thiện, Không bằng trung dung, Như lời trên sách nói. Mặc căn kỳ của đạo gia, Vốn là bốn chữ, Đạo pháp tự nhiên. Cho nên lần đó đọc sách trong bụng Trần Bình An nhớ mang máng, Có người từng nói, Đạo lý nho ra, không nằm ở chỗ cao, không nằm ở đến cùng cao bao nhiêu, mà là ở đạo lý có áp dụng được hiện thực hay không. Người nọ thậm chí làm mỉm cười nói, chúng ta những tiên sư trí thánh nhỏ ra học vấn đã là sâu xa cao siêu cỡ nào. Nhưng sau một lần hỏi đáp, đều từng lén cảm khái đối với một vị đệ tử, thậm chí dẫn tới hơi hơi tự biết xấu hổ, nói đạo người nào đó thật cao. Nhưng mà... Chỉ tiếc nội dung sau nhưng mà, Trần Bình An không thể nhớ rõ được chút nào Không nhớ được lấy một chữ Có khả năng căn bản là người kia Hoặc là nói quyển sách kia Căn bản cũng không nói gì Hôm nay Trần Bình An có câu hỏi này Đương nhiên không phải hỏi lục đài Trần Bình An không nghĩ nhiều như vậy Trần Bình An từ sau khi luyện quyền Đọc sách tới này, Chẳng lẽ thực sự chưa từng suy nghĩ tới tương lai của mình Đương nhiên không thể nào như vậy được Hắn từng có ước hẹn 60 năm cũng mới kiếm linh thần tiên tỷ tỷ Hôm nay lại có khách hẹn 10 năm với Ninh Diệu Trần Bình An hai lần du sơn ngoạn thủy Thậm chí Đã từ một quyền này của ta phải nhanh nhất Lúc ban đầu Biến thành một quyền này có thể nhanh hơn Nhưng mà phải có đạo lý nhất Một trong những câu nói có phân lượng nhất của Trần Bình An Có thể lúc ấy những người nghe Những lời này đều không có để ý Lúc ấy là ở trong khách sạn trên đường trở về quê nhà hắn nói với đồng nửa đồng váy hồng phấn Cùng với tiểu đồng áo xanh Nếu ta có làm điều gì có lỗi Các người nhất định phải nói cho ta biết Tâm lộ của Trần Bình An bất luận sau này Lão nhân ở chúc lâu lạc vách sơn Ở trên người cùng với thần hồn hắn Đánh xuống bao nhiêu quyền Vô hình trung Trần Bình An thủy chung Đang hoài nghi chính bản thân mình Nhưng vẫn phải bước ra một bước Về phía trước Mà tâm cảnh phía trước Hoặc là nói bản tâm hư vô mà mịt Trần Bình An vẫn là một câu nói vô tâm Đã nói toạc thiên cơ Chính là câu nói đối với cha mẹ Ninh Diêu Ở trên đảo huyền sơn kia. Điều này có nghĩa. Trần Bình An luôn luôn phủ định chính mình. Là ta làm không đủ tốt. Làm không đủ tốt. Chính là sai. Thế gian có mấy người. Sẽ hà khắc bản thân mình như vậy. Nhưng mà loại tâm tính này. Cũng không phải là vô duyên vô cớ mà hình thành. Mà là sau khi gốm bản mạng vỡ nát. Cùng với khốn khổ. Gian khổ sau này. Đủ loại cơ duyên xảo hợp. bức bách Trần Bình An. Không thể không có hành động vô tâm vừa tất nhiên là đi chắp vá lại tâm cảnh cho hoàn chỉnh Nếu thành, sẽ hội tụ thành kỳ quan nhật nguyệt trên trời, chùm sao vây quanh ánh sáng ảm đạm. Không thành, đại khái sẽ đã đủ loại thất ước, đủ loại thất vọng. Một người không ăn đồ ăn, sẽ chết đói, nhưng nếu nội tâm khô cạn, cũng sắp phải chết, chỉ là hồn nhiên không nhận biết mà thôi. Hôm nay không chết thì năm khác chết mà thôi. Liều mạng muốn sống, nghịch cảnh tuyệt cảnh, Giận dữ đứng lên Hăng hái hướng về phía trước Nhưng mà lại yên lặng như chết Rượu chè ăn uống quá độ Không biết tiết chế Thất tình lục dục Tâm viên ý mãn Đủ loại tệ đoan Chính là điều cổ quái trong lòng người Lòng người phức tạp Cho dù thánh nhân tiên nhân Cũng không dám tự nhận nhìn thấu Thôi giảm Vì sao thất bại ở trên chấn nhỏ Đó là ví dụ Đi theo tâm lộ này Tâm cảnh của Trần Bình An Sẽ rất sáng tỏ Thiếu chút nữa Hại chết lưu tiện dương Là lỗi của Trần Bình An ta Cho nên nếu ta phải chết Thì sẽ chết Sau khi nói xong những đạo lý của mình Mà đối phương vẫn không muốn nghe Sẽ xong hết mọi chuyện Cho dù là cái chết của nam tử eo là Nơi lò nung gốm, Chỉ vì không nhận được lời giữ hộp son của nam nhân kia Trần Bình An vẫn luôn cảm thấy mình đang sai Một khi Người chân chính bắt đầu nhận thức thế giới này Ngắm nhìn đại sơn cao ngất trong mình, Giang hà uốn lượn vô tận Được nhìn thấy những cảnh tượng hùng vĩ Cao xa, bao la vô cùng Thậm chí là có thể được chứng kiến Những người đọc sách phòng lưu Nhà môn, quan phục Những điều tượng trưng cho uy nghiêm của một quốc gia Được nhìn thấy cuộc đời vô thường Sinh lão bệnh tử Xem qua thiết kỷ Từng trận, từng trận nhìn như trắng liệt Thực ra lạnh huyết Một người nào đó, một thời khắc nào đó Thường thường sẽ đột nhiên cảm thấy Mình thật nhỏ bé Loại cảm giác này, đại khái chính là cô đơn bi thường rất khó chia sẻ Niềm vui san sẻ chỉ trong phút chốc rồi tan biến Cuộc đời chỉ là từng đợt cáo biệt Trần Bình An đối với thế giới này Thật ra tràn ngập sợ hãi Lưu Tiện Dương Lý Bảo Bình, Cố Sán Sẽ không giống như Trần Bình An Cố Sán sẽ một lòng một dạ báo thù Lý Bảo Bình sẽ cảm thấy trong thiên địa Luôn luôn có những chuyện thú vị như vậy Chìm đắm trong thế giới nội tâm Muôn màu muôn vẹn của chính mình Hầu như là cũng không nghi ngờ mình Lại càng không dễ dàng phủ định mình Cho nên cô mới có thể nói ra một câu Như thế nào Lại có người không thích tiểu sư thúc Lý Bảo Bình Lưu Tiện Dương lại có nói ra một câu Phát ra từ phế phù Ta muốn nhìn thấy những ngọn núi cao hơn nữa Những con sông dài hơn nữa Ta nhất định sẽ không chết già ở địa phương nhỏ bé này Nhưng mà Trần Bình An có thể sẽ không như vậy Hắn có thể sẽ đi làm rất nhiều chuyện Ví dụ như mang theo bọn Lý Bảo Bình đi đại tùy Nhưng mà tâm cảnh ý tưởng của Trần Bình An Sẽ bắt đầu trốn đi Tâm tư cùng với ý niệm trong đầu Trần Bình An Về đại thế đều là bất động Nung gốm nhiều năm nơi lò gốm Thiếu liền luôn luôn Theo đuổi tay cầm vững chắc Thật ra chính là đang bướng bình theo đuổi tâm định Tâm bất định Hắn ra khi hận tống tập tân có tiền Ghen tị hắn có người để sống nương tựa lẫn nhau Biết đọc sách Sẽ như vậy Đây là căn nguyên khiến cho Nguyễn Cung Cho dù không có thành kiến đối với Trần Bình An Cũng chưa từng xem Trần Bình An là người trong đồng đạo Không muốn thu hắn làm đệ tử Cái này cũng là nguyên nhân Vì sao lục đài lại cảm thấy Trần Bình An không đủ linh khí Cho nên trước đó Kiếm Linh nhìn thấy tâm cảnh thiếu niên Là một đứa trẻ nhỏ canh giữ phần mộ cùng với đỉnh núi Là giày dâu Lần động duy nhất Là đi về phương nam truy đuổi bóng hình của một người Bóng dáng người kia Thật ra chính là Ninh Diêu Đã ngự kiếm rời đi Cho nên sau khi Trần Bình An lựa chọn Đưa kiếm cho cô nương mình yêu thương So với chuyến đi tới Đại Tùy đầy nơm nước lo sợ Như đi trên lớp băng mỏng Rốt cục đã có thêm một phần ý nguyện tự chủ. Là ta muốn đi chuyến giang hồ này Trần Bình An ta Nên làm chút gì đó cho bản thân Cho nên cho dù hâm mộ lão long thành phạm nhị Cho dù Sau khi đến kiếm khí trường thành Đôi vai Trần Bình An lại có thêm một trọng trách nữa Nhưng mà về tâm cảnh Trần Bình An ngược lại So với trước kia càng thêm thoải mái Cho nên Trần Bình An thay giày rơm Mặc quần áo trường bảo Muốn trở thành kiếm tiền Hơn nữa là đại kiếm tiền Có thể khắc tự ở trên kiếm khí trường thành Từ chỉ dám mua năm đỉnh núi Đã vội vàng đem cho thuê ba ngọn Muốn đem toàn bộ gia sản Một hơi đưa cho lưu tiện dương Xa xứ đi xa Trước sau tân xuân Một hơi đưa cho nữ đồng váy hồng Cùng với tiểu đồng áo xanh Gần nửa già đàm thạch thượng phẩm Từ một người Nếu ta không lưu được Vậy mau chóng đưa cho người quan tâm Cho tới Trần Bình An bây giờ Đã làm nghiêng trời lệch đất Tất cả những điều này Không dễ dàng có được Trước đó văn thánh lão tú tài Vì sao sau khi say rượu Lại vỗ đầu Trần Bình An nói Thiếu niên lang hãy uống rượu Đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện nặng nề Chính vì lão Liếc mắt một cái Đã nhìn thấu vấn đề nơi tâm cảnh của thiếu niên Thiếu niên không nên như thế Khi tĩnh thì nghĩ tới động Nên dỡ xuống trọng trách Thoải mái làm những chuyện tốt đẹp Thiếu niên lang nên làm Chỉ là đạo lý thế gian Có nghe nói hay không Có biết hay không là một chuyện Làm như thế nào Lại là chuyện khác Đạo lý trên sách ngoại sách Áp dụng vào thực thế Thì như thế nào Càng khó Lại thêm khó Trần Bình An uống từng ngụm trà Trước khi lục đài Sắp nói ra đáp án của y Đột nhiên Trần Bình An đã mở miệng Nói Cho dù ta với người không quen thân Cho dù lần lượt Cho ngươi mượn tiền Ta cũng không muốn tiếp xúc với người Càng không muốn đi đăng chân tiên cảnh Thật ra rất đơn giản Là bởi vì ta sợ chết Ở quê hương chấn nhỏ Liên tiếp đối mặt Thái Kim giản Phù Nam Hoa Cùng với bản Sơn Việt Trần Bình An cho rằng Mình gần như là tương đương với đã chết một lần Ở Giao Long Câu Là lần thứ hai Sự bất quá ta Trần Bình An chậm rãi buông chén trà Đã uống hết Cười nói Mặc kệ ngươi tin hay là không Những thứ tốt có được Nhờ may mắn Cho tới bây giờ Ta không bắt được Trần Bình An tiếp tục nói Lúc nãy ta suy nghĩ Cảm thấy trước kia có thể là ta đúng, nhưng mà hiện tại còn nói như vậy chính là sai. Muốn về sau tu hành đi được hơn xa thì phải chậm rãi sửa lại. Lục đài thần sắc cổ quái còn có chút nghiêm trọng. Mấy vợ rồi thật ra y đang dùng quan tâm thần thông bí thuật bất truyền lục nhị để dình xem tâm cảnh của Trần Bình An. Trần Bình An cầm chén trà lên. Có thể uống thêm một chén không? Lục đài tức giận nói. Người cho là đang uống rượu à? Nhưng mà vẫn rót cho Trần Minh An Thêm một chén trà. Trần Minh An tiếp tục nói Nhưng mà không theo ngươi Đi đăng chân tiên cảnh Ta cảm thấy không sai. Nói không chừng ta với ngươi cùng nhau Tiến vào đăng chân tiên cảnh Sẽ làm hại ngươi Không kiếm được tiền. Hiện tại ngươi kiếm được khoản tiền lớn Ta kiếm được ba đồng cốc vũ tiền Thì cũng là rất tốt rồi. Bản thân lục đài đã không còn uống trà Hai tay đặt trên đầu gối Cười nói Hai đồng là ngươi cho ta mượn Thật ra Ngươi chỉ kiếm được một đồng Trần Bình An do dự một chút Vẫn là thằng thắn thành khẩn trả lời Ta cảm thấy là ba đồng Lục Đài giờ khóc giờ cười Cảm giác như người này Căn bản Không nghĩ tới mình sẽ trả lại tiền Trần Bình An uống chén trà Ở trước mắt Mà chắc chắn hắn không hề biết cách thưởng thức Nhẹ giọng nói Phải nghĩ thoáng một chút Bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi Không thể mọi chuyện nơi nơi đều mong được cầu toàn Lục Đài người cảm thấy thế nào? Lục Đài ngạc nhiên, lập tức cười to nói: Trần Bình An, rõ ràng là người đang né tránh. Trần Bình An uống chén trà, đồng thời không hiểu sao. Lục Đài lập tức về mặt Phật út nhưng người về phía trước, đưa tay cướp lấy chén trà trong tay Trần Bình An, tùy tay phất tay áo, thu hồi toàn bộ trà cụ, thở phì phì đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình An. Thượng Dương Thay quan đạo, rốt cục là ai quan đạo? Là ai đồng diệp phong hầu? người đều biết ta chỉ là một đồng diệp phong hầu nho nhỏ tính là cái rắm gì mệt chết đi được lục đài hầm hực bỏ đi lên đầu tiếng bước chân đạp trên cầu thang rung động thình thịch trần bình an ngơ ngắc vào đầu chỉ cảm thấy không hiểu được cái suy nghĩ của đối phương à, mình xin nghĩ ở đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo